h tớ vừa mới kết thúc công việc nhìn thấy vòng bạn bè của đinh hạng đêm nay các cậu đến nhà răng đồ ăn cơm à cậu ấy vừa trở về và chuyển đến nhà mới chúng tớ đến làm ấm nhà cậu ấy t r ú c tinh sao vừa khom lưng thay dép lê đi lên lầu lê tây tây không tin thật là làm ấm nhà hay là lấy cớ đấy t r ú c tinh sao đi lên lầu cô nhớ tới vừa rồi ở trên xe giang đồ nửa rỗ dành nửa bắt buộc làm cô thêm quy chát vào giống như cô không thêm quy chát liên không thể rời khỏi được chiếc xe kia nếu lúc ấy cô từ chối không biết sẽ như thế nào t r ú c tinh sao cảm thấy mình quá mức mềm lòng hẳn là nên từ chối anh thêm một lần nữa rốt cuộc anh t r á n h cô tám năm tám năm cô buồn bực nói là d a n h ngữ đề nghị không phải c â u ấy nói không chừng là cậu ấy bảo lầm dây ngữ nói như vậy đó tớ cảm thấy lần này cậu ấy trở về là có mục đích lê tây tây nhận hộp trái cây từ trợ lý đưa qua vừa ăn vừa nói mục đích của cậu ấy chính là cậu chúc tinh sao im lặng cô trở lại phòng ngồi trên giường hỏi lê tây tây cậu cũng cảm thấy là cậu ấy đang theo đuổi tớ sao cho dù là giang đồ thời cao trung hay là giang đồ cách tám năm không gặp đối với cô anh vẫn tốt như thế cao trung anh là người bình tĩnh và kiểm chế còn bây giờ là nhẹ nhàng và mạnh mẽ lê tây tây liên tiếp hỏi ba câu bằng không cậu thật sự cho là giang đồ đang cùng cậu ôn chuyện sao nói chuyện bạn học thời ngồi cùng bàn cao trung sao cậu ta là người có tính cách này sao giang đồ không phải trúc tinh sao tầm r mặc lê tây tây cảnh cáo cô tớ nói cậu biết dù cậu ta có theo đuổi cậu thì cậu cũng phải giữ vững tâm lý nghĩ lại hồi cao trung cậu ấy đem cậu đ ẩ y cho lục tễ cũng không hé răng còn có mất tích tám năm liền còn có q u ê năm đi, đáng đừng đồ đó. đó đã tiền liền Tinh nói, rồi. dù sao cậu ta Sao cậu cũng Cậu cũng có tiền đồ mà lập tức liền mềm lòng đó. Trúc sao muốn nói, trước đó, cô lập muốn mất xứng hành không lòng lòng n bị hạ. mà mềm mềm lỡ nay trước sinh nhật trúc thi sao một ngày vừa đúng là ngày thất tịch cô lớn lên xinh đẹp hơn nữa trúc vân bình có quan hệ rất rộng quen biết khá nhiều thanh niên tài giỏi tuấn tú có người còn thường xuyên đi xem chương trình hòa tấu của cô chính là vì theo đuổi cô sáng sớm ngày thất tịch đã có người đưa quà tặng tới cửa muốn hẹn hò nhưng cô từ chối tất cả những lời mời hẹn hò và đến phòng tập với chiếc đàn xe lô trên lưng cùng ban nhạc luyện tập gần như cả ngày tới bốn giờ chiều mọi người lục tục đi hết phần lớn là đi hẹn hò chỉ còn lại có một mình c h ú c t ị n h sao t r ú c tinh dao đem đàn s ê lô cất vào bao lúc nghỉ ngơi lấy di động ra coi weibo một chút mấy ngày nay cô không vào weibo có rất nhiều người theo dõi mới tin nhắn cũng hơi lạ ví dụ như vì cái gì đột nhiên kha lại chú ý nữ thần đàn s ê lô anh ấy rất ít khi chú ý người khác à rốt cuộc là bọn họ có quan hệ gì chẳng lẽ kha bị t r ú c tinh dao mê hoặc tôi không cho phép t r ú c tinh giao không có trả lời anh ấy khả năng là anh ấy yêu đơn phương cô ấy đi dù sao t r ú c tinh giao lớn lên xinh đẹp như vậy kha là ai t r ú c tinh giao ngơ ngác một hồi tìm được trang chủ của kha nhìn đến chứng nhận là thành viên của câu lạc bộ thể thao điện tử cô mới biết kha là tên tiếng anh của giang lộ hiện tại bình luận đều đón mò quan hệ của hai người nếu trúc tinh giao trả lời thì mọi chuyện sẽ càng rối loạn hơn cô không trả lời ở trên wechat nhắn tin cho lâm d à y ngữ vừa lúc lâm d à y ngữ đang cùng giang lộ chơi trò chơi vừa nói chuyện với cậu ta rất nhanh trúc tinh giao nhận được một cái xin làm bạn tốt cô đồng ý sau đó mơ màng hồ đồ mà bị lâm d à y ngữ với giang lộ Kéo vào đội chơi trò đóng vua giả. trước ò đóng giả vua t r kia trúc tinh sao bị lê tây tây lôi kéo chơi trò chơi mấy lần rồi sau đó cô cũng không chơi nữa cô cũng như quên luôn là trên suy động mình còn có một cái ứng dụng như vậy cô nói tớ chỉ biết một chút thôi lâm dây ngữ cười không có việc gì tớ cũng chơi không tốt lắm đâu giang lộ tỏ vẻ chị nữ thần có em ở đây mấy đội viên trong câu lạc bộ đến gặp giang lộ có người tò mò hỏi t i ê n bối anh gọi ai là chị nữ thần vậy t r ú c tinh g i a o sao giang lộ không chút để ý mà nói đúng vậy trời ơi thật sự là anh đang qua lại với cô ấy sao t r ú c tinh g i a o đại mỹ nhân nữ thần có người kích động và dùng sức đập ở trên vai giang lộ một phát vội vàng lấy di động ra bây giờ tớ phải theo dõi cô ấy ngay còn kịp không đây giang lộ vội vàng tắt giọng nói sau đó từng mắt một cái liếc qua qua lại cái gì nói khó nghe như vậy chị ấy là bạn học của anh trai tớ hơn nữa giang lộ vừa điều khiển trò chơi vừa nghĩ Cậu cảm thấy khả năng là anh trai cậu thích chị nữ thần. Bằng không, với tính cách cậu có chỉ xúc con xuyên Quá khả một thấy trai thần. tính tình trai thể thường tiếp anh không, lạnh như anh kỳ năng nữ Bằng lùng người gái. là lạ sao với với đi. vô đêm đó cậu ta không nghĩ tới nhưng sau khi trở về càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị anh trai cậu thế mà cũng sẽ yêu thích một người có lẽ Là thời í c còn học cao trung. Điều này cũng cô cả có h khi thật hỏi không Hẳn h từ trung biết t Điều đi Giang lộ hỏi Lâm dây ngữ. Lâm dây ngữ nói này đáng ngữ ngữ rằng cô ấy không biết gì cả. Hẳn là có vấn gì đề là là dây lộ lầm Lầm sợ dây ấy điểm trúc tinh sao đang chơi hàng say thì giang đồ gọi điện thoại đến cô không cẩn thận cúp điện thoại trò chơi liền dừng một chút và bị giết chết trúc tinh sao bất lực mà bĩu môi gọi lại c h o giang đồ vừa nhìn thời gian phát hiện đã hơn sáu giờ cô giật mình hóa ra cô đã chơi trò chơi hơn một giờ giang đồ dừng xe lại ở ven đường trúc thanh sao nói trong điện thoại vừa rồi em t r a i cậu với lâm dây ngữ rủ tớ cùng chơi game cậu cũng chơi cái này giang đồ có chút kinh ngạc trúc thanh sao nói trước kia cùng tây tây chơi vài lần vừa mới bị bọn họ kéo vào chơi cũng không phải thường xuyên giang đồ nhìn chiếc xe đang chạy từ từ dừng lại ở phía trước là xe lão lưu anh không để ý mà thu hồi ánh mắt nếu cậu muốn chơi lần sau tớ dạy cho cậu chúc tinh sao ngoài ý muốn cậu cũng biết giang đồ nói không biết nhưng chơi vài lần là biết dạy cho cậu không thành vấn đề chúc t ì n h g i a o nhớ tới hồi còn học năm ba cao trung hai người cùng nhau đi chơi trò chơi trong trung tâm giải trí của thành phố anh còn có thể hiểu được Trò đánh cược tiền trò chơi khác càng không cần phải nói chơi một lần liền biết sau đó lại dẫn cô đi chơi cùng chúc t ì n h g i a o đứng lên kéo khóa túi đàn s e lô xong nhỏ giọng nói không cần tớ cũng không thích chơi vừa rồi là bọn họ kéo tới chơi thôi cô cúp điện thoại khi đang đợi thang máy thì gặp một nghệ sĩ dương cầm cũng quen biết hai người cùng nhau đi xuống lầu chị gái c h ê n dương cầm quay lại hỏi cô hôm nay em không có hẹn à dạ không ạ chúc t ì n h g i a o nhớ tới giang đồ vừa rồi anh cũng chưa nói hẹn gặp cô em không có hẹn hò c ũ n g giống chị rồi t r ú c tin h sao cúi đầu cười cười lúc đi ra đại sảnh tòa nhà cô mang khẩu trang lên khi hai người đi đến lề đường cô nhìn thấy hai chiếc xe mercedes sống hệt nhau đang đậu trước mặt chiếc xe phía sau hạ c ử a kính xuống người đàn ông hơi dựa đầu vào ghế t r ú c tin h sao nhìn qua quai hàm săn chắc và hầu kết quyến rũ của anh cô dừng bước chân lại nghệ sĩ dương cầm hỏi sao vậy t r ú c tinh sao hoàn hồn lắc đầu nói không có gì em thấy tài xế tới đón em thế nào cô cũng không nghĩ tới giang đồ lại chờ cô ở đây cô nhìn nhìn hai chiếc xe do dự một chút cuối cùng t r ú c tinh sao đi về chiếc xe phía sau kia nghệ sĩ sương cầm đi theo cô đi qua nhìn thấy người đàn ông trong xe khiếp sợ mà quay đầu hỏi tài xế của em đẹp trai như vậy sao chúc thi sao mỉm cười với nghệ sĩ dương cầm em đi trước đây tạm biệt chị nghệ sĩ dương cầm chớp chớp mắt đây có phải là bạn trai không lão lưu trơ mắt nhìn tiểu thư nhà mình lên chiếc xe phía sau kia nóng vội mở cửa xe ra tiểu thư cô lên nhầm xe rồi lão lưu vội vã xuống xe quay người lại liền nhìn thấy cửa chiếc xe phía sau mở ra một người đàn ông cao lớn chân dài bước xuống trên chiếc mũi cao thẳng đeo chiếc kính anh tuấn đĩnh bạt nhìn thế nào cũng có chút quen thuộc giang đồ gật đầu chào ông quay đầu thấy t r ú c tinh sao đã tự nhiên mở cánh cửa sau xe ra đem đàn xe lô đặt vào rồi Cậu, cậu, cậu, cậu lão à nam sinh kia. l lưu đột điều đó, đồ đến tay nhiên nhớ giang nói chỉ khiếp ra gì vào sợ là ắ p Ông không biết tên giang biết đồ. Cậu l nam sinh tài r ư ớ c đây sống ở hẻm h Tây, là n g ư ờ thường xế u tiểu Lưu y ê bên n cạnh nhà chúng thư tôi. Lão lưu là tài là Lão x lâu năm ở trúc gia từ lúc trúc tinh giao học sơ trung đã bắt đầu đưa đón cô đi học nơi này nơi kia mấy năm trước trúc tinh g i a o xảy ra chuyện ông cũng hơi biết một chút giống như có liên quan đến cậu ta sau đó tiểu thư được phu nhân đưa đi trị liệu tâm lý ở đức thời điểm đó trúc văn bình muốn liên lạc với giang đồ nhưng phu nhân không cho thế nào mà hiện tại hai người này lại ở bên nhau rồi lão lư u lại cúi đầu nhìn xe giang đồ không phải là cùng một mẫu sao chẳng qua đây là một mẫu xe mới còn chiếc mà ông lái là mẫu cũ cách đây vài năm ngoại hình không có nhiều khác biệt giang đồ s ừ n g sốt anh nói chú có nhớ cháu sao nhớ rõ sao mà không nhớ được lão lưu nhìn về phía trúc tinh dao nói với tâm trạng phức tạp tiểu thư không phải là cô lên nhầm xe đấy chứ lúc này đúng là lúc cao điểm xe cộ tới lui Người đi đường tấp nập. đi tấp t r ú chúc t i n Giao đứng cửa ở trước có c ghế phụ, h t ngựa ngùng nhìn Lão Lưu ư cười. cười. Chú Lưu, ờ chú i đi Chú chú về tinh r ư ớ c đ hôm a y k ô n cần đón nhìn g cháu. liếc phải lại Lưu Lão sao đeo khẩu trang lộ ra đôi mắt trong veo sáng người cô liếc nhìn sang đồ rũ mắt kéo cửa xe ra ngồi vào giang đồ cũng ngồi trở lại trong xe hai người ở trên xe yên tĩnh vài giây giang đồ quay đầu nhìn cô dò hỏi chúng ta đi ăn cơm trước được không tại sao cậu không nói là tới đón tớ t r ú c tinh i a o nhìn anh giang đồ nói tớ có công việc ở gần đây mọi chuyện suôn sẻ hơn dự kiến và kết thúc sớm hơn biết cậu ở chỗ này liền tới đây cho nên anh đến đây không phải là để đón cô sao t r ú c tinh giao cúi đầu cài giấy an toàn đi thôi hôm nay là thất tịch là lễ tình nhân của trung quốc nhà hàng cũng khó đặt trước giang đồ nói tớ đặt rồi tiệm c ầ m t a y có được không t r ú c tinh giao sửng sốt nhỏ giọng nói ừ Lúc này là là chút、một. Trúc cao nhích cuối có được này từng Tinh nhìn nhìn động Nghĩ Không tính là hai người đang hẹn họ không bây giờ giờ điểm di biết hai Sao đầu một thầm họ cô gửi tin nhắn wechat cho lão lưu để dặn ông đừng nói cho ba mẹ cô biết là ông đã nhìn thấy giang đồ cô đưa tay lên bật nhạc sau đó đột nhiên dừng lại và rút tay về tất cả đều là nhạc trong buổi biểu diễn thời niên thiếu của cô quan hệ giữa hai người bây giờ có vẻ có chút kỳ lạ giăng đồ nhìn một cái không nói gì có khăn giấy không trong cái hộp trước mặt chúc tinh sao kéo cái hộp ra nhìn thấy trên hộp khăn giấy có một thư mời màu đỏ cô sững sờ cả người ngày hôm qua cô cũng nhận được phong thư mời này trực tiếp gửi đến nhà cô trường cao trung số một giang thành tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập vào ngày năm tháng m ộ ư ơ i hiệu trưởng con đặc biệt gọi điện thoại cho cô và mong muốn cô biểu diễn trong bữa tiệc cô cầm thư mời lên quay đầu hỏi cậu có đi không giữa trưa hôm nay đích thân lão tào đưa đến công ty cho tớ tớ không đành lòng từ chối thầy ấy giang đồ dừng xe ở vạch đỏ quay đầu hỏi cậu thì sao cũng nhận được rồi t r ú c tinh sao gật gật đầu nhỏ giọng nói tớ còn chưa nhận lời chỉ nói suy nghĩ thêm giang đồ dừng một chút thấp giọng hỏi cậu không muốn đi lúc trước vườn đèn ngôi sao kia cùng với việc bị tố cáo yêu sớm để lại quá nhiều điều tiếng trong mắt thế hệ học sinh sau này học ở trường cao trung hình tượng t r ú c tinh sao không phải là nghệ sĩ đàn xê lô nổi danh thế giới gì mà là cô với lục tễ là điển hình yêu sớm bị phản đối các nữ sinh nhỏ hâm mộ cô là thiếu nữ thời trước được người ta theo đuổi và tỏ tình hoành tráng nam sinh thì noi theo vườn đèn ngôi sao kia thổ lộ với nữ sinh bọn họ đều muốn mình lưu lại một vài ký ức thanh xuân thật là oanh liệt nhưng mà đối với lãnh đạo giáo dục ở đó c h u y ệ n của cô với lục tễ lại là sự việc đau đầu đối với trường học mà nói lục tễ người được cử đi học ở đại học thanh hoa bắc kinh là học sinh gây dựng sự nghiệp thành công sau khi tốt nghiệp càng có thể khích lệ học sinh nỗ lực học tập hơn so với cô là nghệ sĩ đàn xe lô suy cho cùng trong mắt các bậc phụ huynh và thầy cô không phải ai cũng có điều kiện học nghệ thuật từ nhỏ lại còn có thể xuất ngoại đào tạo chuyên sâu cho nên đạt được thành tích giống như vậy đều là vượt quá sức bình thường đặc biệt là hiệu trưởng lưu hiệu trưởng lưu thật sự không thích cô lắm t r ú c tinh g i a o quay đầu nhìn giang đồ nếu lúc trước anh nói cho cô biết vườn đèn ngôi sao kia là anh làm tặng cô sẽ không có nhiều chuyện tiếp theo xảy ra như vậy Cô Cầm nhấp khóe miệng, nhét khăn khóe thư mời vào, cầm một g tờ vào bảy giờ rưỡi hai người ngồi trong nhà hàng cơm tây ở vị trí sát góc gần cửa sổ chỉ cần không đi đến phía cuối sẽ không nhìn thấy t r ú c tinh g i a o đang ngồi trong góc vị trí và không gian của nhà hàng rất tốt và hôm nay là ngày lễ tình nhân của trung quốc hầu hết các cặp đôi đến ăn ở đây đều là tình nhân t r ú c tinh g i a o nhìn ra ngoài cửa sổ và ánh đèn thành phố bắt đầu sáng lên cô cảm thấy g i a n g đồ đã chuẩn bị sẵn từ trước nếu không thì làm sao có thể đ ặ t được vị trí này chắc chắn phải là đặt trước giang đồ đưa thực đơn tới trước mặt cô gọi cơm trước đi trước kia t r ú c tinh sao thường xuyên tới ăn ở nhà hàng này cô gọi món với người phục vụ mà không cần lật xem thực đơn ngước mắt nhìn giang đồ cậu muốn ăn gì giang đồ nhìn người phục vụ cho một phần giống như cô ấy t r ú c tinh sao nhớ rõ sức ăn của giang đồ rất lớn dựa theo phần ăn như của cô khẳng định ăn không đủ no cô quay đầu lại nói với người phục vụ cho thêm một phần bị ý người phục vụ nhìn cô lại nhìn về phía giang đồ đôi mắt hơi sáng lên xoay người rồi đi giang đồ nhíu mày có phải cô ấy nhận ra cậu không có quen biết sao nói chung nghệ sĩ đàn xe lô cũng không có nhiều người biết đến nhưng bởi vì trúc tinh giao đã hỗ trợ lê tây tây và các ca sĩ khác trên sân khấu và lý do chính là cô thực sự xinh đẹp và có khí chất bắt mắt không kém người đẹp trong giới giải trí cho nên liền dễ dàng nổi tiếng tuy nhiên trúc tinh giao thường rất kín tiếng và trên người cũng không có tai tiếng gì thường không có t a i săn ảnh nào đến chụp cô trúc tinh giao cũng không quan tâm lắc lắc đầu nói không có đâu hôm nay các phóng viên săn ảnh bận theo dõi xe cộ và buôn chuyện các ngôi sao trong ngày lễ tình nhân họ sẽ không đến chụp ảnh tớ i đâu giang đồ yên tâm vậy thì tốt rồi sau khi bữa ăn được bày ra trên bàn t r ú c t ì n h sao đang ăn tráng miệng miếng bít tết đặt trước mặt cô vẫn chưa nhúc nhích cô nhìn cử chỉ của người đàn ông đã trở nên thành thục và điềm đạm đột nhiên gọi anh giang đ ô giang đ ô ngẩng đầu hả anh đặt sao và nĩa xuống và giơ tay để chuyển miếng bít tết đã cắt cho cô trái tim chúc tinh sao đập thình thịch nhìn vào đôi mắt lặng lẽ của anh bỗng nhiên cô không biết phải nói gì nhẹ nhàng lắc đầu Khi giang đang đồ tinh h h hóa a n toán đơn,、Lê、Tây Tây gọi điện cho Trúc tình giao. Lê g ọ đ i ệ c o tinh r ú c Tình o ạ i Tinh Tinh à tớ sắp lên máy bay và hạ cánh vào khoảng 1 0 t m ư giờ ba tối ngày mai tớ đã bị người đại diện sắp xếp rồi chúng ta tổ chức ăn sinh nhật cậu đêm nay đi ăn sinh nhật trong lễ tình nhân cũng vừa hợp t r ú c tinh giao rất ngạc nhiên hôm nay là lễ tình nhân cậu không ở cùng với hứa hướng dương à lê tây tây cười lạnh cậu ta đã là bạn trai cũ của tớ rồi đêm nay đừng nhắc đến cậu ta nữa t r ú c tinh sao bất đắc dĩ các cậu là chia tay nghe vậy giang đồ quay đầu lại nhìn t r ú c tinh sao lê tây tây cố nén giọng nói tức giận cậu không xem gây b o à tớ vừa hát vừa nhảy mở màn cùng với chu dương trong lễ hội tình nhân Tớ sợ cô ậ giận u ấy ghen h nên và tức k n nói g với trước cậu ấy trút ớ vừa t ả lời làm làm gọi điện thoại đến làm rồi, giận. với việc ghép đôi của nhóm cậu ấy không tin phỏng ghép phán? thì chết thể nhóm không h vấn xong đến sừng tưởng gì ấy rất ấy sao? Tớ tức tớ tức Tớ ta Tớ tớ cậu cắm cậu có của Cậu c đã ẩm nào hết. trút Cậu ấy giận vào điện thoại và mắng mỏ hứa hướng dương một lát sau trúc t h n h sao nghe được tiếp viên hàng không nói chào đón quý khách trong chuyến bay hôm nay chờ lê tây tây bên kia hơi thở bớt h ồ n hển cô mới nói vậy đêm nay cậu định thế nào cho tớ hỏi một chút chương trình ca nhạc còn có ghế vào không tớ đã hỏi rồi cậu gọi cho họ đi giọng nói lê tây tây bỗng nhiên ngừng lại ai hôm nay thật là s u y xẻo trúc tinh giao hỏi sao vậy Lê thời y Tây ạ cạnh giọng ngồi chúng gần nhìn Cẩn bên Tớ thấy ta t Hà Chỗ h của đó niên thiếu giang đồ với nội tâm thờ ơ lạnh nhạt anh đem chúc tia sao giấu ở chỗ sâu nhất trong lòng anh có thể yên lặng vì cô làm bất cứ chuyện gì chỉ một điều duy nhất là không dám theo đuổi cô không dám nói anh thích cô đồng thời anh lại ích kỷ xấu xa anh từng tố cáo chuyện cô với lục tễ yêu sớm sau đó ở nước ngoài nghe nói cô với lục tễ chia tay anh ích kỷ vọng tưởng muốn cô đừng yêu nữa dù là lúc còn trẻ hay những năm sau này anh đã tưởng tượng vô số lần nếu có cơ hội anh nên nói với cô như thế nào anh đã thích cô nhiều năm rồi t r ú c tinh g i a o vân v ề sợi dây chuyền trên tay ngây người nhìn người đàn ông trước mặt đầu óc choáng váng giang đồ âm thầm hít sâu một hơi anh rũ mắt nhìn cô tớ biết chúng ta đã rất nhiều năm không gặp nhau hiện tại cậu cũng không cần nói với tớ cái gì đã muộn rồi trở về đi ngủ sớm một chút anh buông bả vai của cô ra dù sao anh đã đợi cô nhiều năm như vậy anh vừa trở về không bao lâu cũng không hy vọng cô sẽ lập tức gật đầu anh có thể tiếp tục chờ đợi trong lòng chúc tinh sao đang rối bời cô nhìn anh với đôi mắt ửng đỏ giang đồ lại gần anh kéo cửa xe ra xuống xe từ ghế sau lấy đàn xe lô của cô ra còn có những món quà mà mọi người tặng cô t r ú c tinh g i a o đã xuống xe gió đêm thổi làn váy cô bay bay anh đem đàn xe lô khoác vào trên vai cô đưa quà tặng cho cô thấp giọng nói cậu về đi t r ú c tinh g i a o cắn môi cúi đầu nhỏ giọng nói ừ đèn trong phòng khách biệt thự sáng trưng t r ú c tinh g i a o mở cửa đi vào nhìn thấy đinh du cười cười đi đến bên cạnh cô giúp cô đỡ bao đàn xuống ngửi được trên người cô có mùi rượu nhàn nhạt, nhạt con uống rượu à mau đi tắm rửa đi lát nữa mẹ hâm ly sữa bò cho con mẹ cứ đi ngủ trước đi không cần phải lo cho con đâu t r ú c tinh g i a o nói đinh du đi theo cô lên lầu từ sau khi t r ú c tinh g i a o xảy ra chuyện bọn họ đối với cô càng quan tâm và bảo hộ so với khi cô còn nhỏ càng nhiều hơn cô tắm rửa xong đi ra vừa lúc đinh du bưng sữa bò vào trong tay còn cầm một cái hộp gấm tinh xảo bà đặt cái hộp trên bàn bà bà tặng con quà sinh nhật chúc tinh sao mở hộp ra nhìn thấy đồ vật bên trong vẻ mặt sửng sốt đ ì n h du hỏi con không thích sao chúc tinh sao lắc đầu thích ạ con rất thích chỉ là cô vừa mới được tặng một cái giống y hệt như vậy cũng là một sợi dây chuyền với mặt dây hình ngôi sao cái này lớn hơn một chút cái g i a n g đồ đưa nhỏ hơn một chút ngày mai lại thử vòng cổ uống xong sữa bò thì đi ngủ sớm một chút đã hai giờ rưỡi sáng rồi đinh du sờ sờ đầu cô bà đi ra ngoài thuận tiện đóng cửa phòng lại t r ú c t ì n h sao đem hai vòng cổ bỏ vào hộp trang sức cô có rất nhiều vòng cổ Vòng cổ có một ặ t dây ly hình ngôi sao chiếm hơn phần nửa. Lúc cô buông ly sữa bò, nhìn hướng h ngôi nửa buông cô sao sữa Lúc Lước bò về p r a n g số ứ c Chợt cuộc nhớ phỏng vấn mình nhất Phóng hỏi trả Một đến vấn diễn năm ngoái viên đã Sau buổi biểu diễn duy lời s người hâm mộ đã phát hiện ra rằng những chiếc vòng cổ bạn đeo mỗi khi bạn lên sân khấu đều là hình ngôi sao điều này có ý nghĩa đặc biệt gì không chúc tinh dao sửng sốt chạm tay vào mặt dây chuyền ngôi sao mỉm cười nói đó là một thói quen khi lo lắng tôi sẽ đeo dây chuyền hình ngôi sao và nghĩ đó là một ngôi sao may mắn phải mất hai năm tôi mới mở lại chương trình hòa tấu cá nhân của mình sau một thời gian dài chuẩn bị tôi hơi lo lắng nên đã đeo lên giang đồ là nhìn thấy phỏng vấn cô sao đêm khuya trên đường rất ít xe cộ đi lại giang đồ chạy xe đến nửa đường di động nhảy ra một tin nhắn wechat lâm d à y ngữ tốt xấu gì cậu cũng nói cho tớ biết một chút kết quả chứ tớ giữ bí mật cho cậu nhiều năm như vậy dễ dàng với tớ sao tin nhắn cuối cùng của cô là bong bóng tình yêu là dành cho cậu và chúc tinh sao tin nhắn trước đó chúc tinh sao hỏi tớ Là tớ có biết cậu thích có cậu cô i không? ấy g anh g gara tầng đồ đỗ xe dưới ầ cầm lầm đầu cần m thêm một Cảm WeChat của Cuối cậu di tin giày lời, phải Lại động, đề nhìn nhắn ngữ. không phòng. nhắn tin nữa. Cảm ơn. Anh trả buông điện thoại dựa lưng vào ghế ngồi tháo mắt kính xuống giơ tay xoa xoa lên vết tích do gọng kính để lại l ầ m dây ngữ sững sờ khi thấy tin nhắn của anh Không kích phòng, nghĩa thể mình hay thể phát hành thuyết mình thân nhảy chạy cô cô cần nói muốn, cuốn ngữ động giường xuống, tính. gì. gì có cứ có của tục Lầm đề điều đi tiếp là là là và mà Ý bất tiểu viết. từ mở máy dây sáng sớm hôm sau t r ú c tinh sao nhận được tin nhắn của lê tây tây cô ấy nói rằng mình đã trở lại đi làm lê tây tây hiện đang chuẩn bị một album mới và cũng rất bận rộn chúc tinh sao hỏi cậu đã làm lành với hứa hướng dương chưa lê tây tây trả lời cùng với một biểu tượng vẻ mặt đang khóc lóc không có một lát sau lê tây tây có đôi lúc tớ ngẫm lại khả năng là kiếp trước tớ với hứa hướng dương đã đào mộ tổ tiên của nhau kiếp này đến trả nợ lần trước là cậu ta dỗ d à n h tớ lần này trở lại là tớ dỗ dành cậu ấy Buổi bị bộ bay bay báo chiều chuẩn cứu Giang Đồ nhận được thông tin đi tiếp với viên hai nghiệp nghiên minh khi gửi tin Giao viên liếc đi được công tác Trực cùng Trước WeChat Cho Trúc cáo công tác nhận thông Anh phòng hành phận phát Anh nhắn Tình nhìn thấy Anh đồng ra vừa văn sân lên Đồ đã một mắt máy ở Ở Và lý lão Lão liên tò mò hỏi cậu còn báo cáo hành trình với người khác à tớ tò mò một chút là ai vậy giang đồ để điện thoại di động xuống nếu anh nói là t r ú c tinh sao không chừng lão viên sẽ tuy hỏi không ngừng con sẽ thảo luận với đỗ vân phi cả đêm không cần quay lại làm việc anh bình tĩnh nói nếu có cơ hội sau này tớ sẽ giới thiệu cho cậu và đỗ vân phi Lão viên nghe lời là Là theo viên nói Khiếp sợ mà nhìn anh. Trời ơi không phải là cậu có bạn gái rồi đi Giang đuổi nghe anh nhìn anh Không bàn Không còn chưa có có sợ được mà mắt rũ cậu đồ buổi tối xuống máy bay bên kia cử tài xế đến đón đi ăn cơm trước có đôi khi thế giới này thật sự rất nhỏ giang đồ với lão viên cùng bước vào nhà hàng dưới sự tiếp đón của người phụ trách kia nhà hàng nằm ở trên tầng năm có vài người cũng đang chờ thang máy một lát sau phía sau lại có một nhóm người nữa đi tới đi đầu là người đàn ông cao lớn đĩnh bạt trẻ tuổi rất tuấn tú đang nói chuyện với người bên cạnh người phụ trách quay đầu lại mỉm cười chào hỏi Lục tễ thật là trùng hợp đêm nay các anh cũng ở chỗ này giang đồ sửng sốt một lúc quay đầu lại nhìn qua ánh mắt đối diện lục tễ đang đi tới lục tễ sững sờ giang đồ híp mắt tóm lại sắc mặt cả hai người đều không vui vẻ gì nhưng giang đồ luôn là người có thể kiềm chế biểu hiện của mình sau hai giây kinh ngạc ánh mắt liền bình tĩnh lại cửa thang máy mở ra lão viên là người rất dễ kết bạn quen thân nhanh chóng vươn tay nở nụ cười xin chào xin chào lục tễ bắt tay với lão viên ánh mắt lại nhìn về phía giang đồ người phụ trách lại nói à đây là răng đồ là lục tễ cắt lời anh ta không cần giới thiệu có quen biết lão viên với người phụ trách đồng thời sửng sốt lão viên bật cười a hai người quen nhau sao thế giới này cũng thật là quá nhỏ làm sao lại quen biết nhau vậy thế giới này nhỏ như vậy làm sao hai người lại biết nhau Giang trung Thăng người trung hồi nói thời Hai cao cao ánh Nhàn nhạt Bạn yên tĩnh hai người bạn học, cao trung, Hoàn toàn đồ thu mắt thật học học máy mà khi đến tầng năm mọi người bước ra khỏi thang máy và đi đến các phòng bao khác nhau lão viên và người phụ trách quay mặt nhìn nhau người phụ trách cấp bậc thấp hơn giang đồ không dám hỏi gì buổi tối trên đường trở về khách sạn lão viên nhịn không được hỏi giang đồ cầu với các cậu lục tễ kia có chuyện gì sao giang đồ tựa lưng vào ghế ngồi thần sắc bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ giọng điệu n h ạ t nhẽo không có chuyện gì lão viên hừ một tiếng tớ không tin tớ thấy hai người vừa nhìn thấy mặt nhau liền có cái gì đó không thích hợp giống như nói như thế nào nhỉ nếu không phải là tớ biết cậu vẫn luôn độc thân tớ còn cho rằng cậu đào góc tường nhà cậu ta đấy g i a n g đồ im lặng một hồi càng lạnh lùng hơn không có sau đó lão viên đã thức cả đêm để đọc cuốn sách chờ đợi một vì sao của lầm giày ngữ Và biết đ ư ợ chín tất cả câu c u y giờ tối trúc tinh sao cùng đinh du ăn cơm đi dạo phố về đến nhà dì trương chỉ vào một cái hộp chuyển phát nhanh và nói buổi chiều nhân viên chuyển phát đưa tới hình như là vật phẩm có giá trị được bảo hiểm gửi cho tiểu thư Hộp không Tinh hộp hình khá thân hình phát ánh hình kích thước chiếc Đình một một một iPad lớn, trên còn nặng. bên trong con dáng trắng, bóng loáng, sáng trắng trên màn tương đương một chiếc iPad mini. Giao lấy lạ. LCD, cầm có Trúc có bạc. Cầm có mở màu tay từ robot, Robot tay ra, ra ra vẻ Dù lấy từ trong hộp ra một tấm khác hướng dẫn viết tay đinh du cười đây là con robot mật khẩu là đặt theo ngày sinh của con nhưng không có ký tên là ai đưa vậy t r ú c tinh sao nhìn tấm thiệp và sững sờ một lúc nét chữ trên tấm thiệp có phần thô ráp và hơi cầu thả cô nhìn một cái liền nhận ra ngay đó là chữ sang đồ trên đó đơn giản chỉ là viết cách sử dụng cô cầm con robot lên và liếc nhìn đinh du à con cũng không biết là ai đưa chúc thanh g i a o đem robot nhét vào trong hộp cúi đầu ôm lên con về phòng nghiên cứu một chút xem sao cô ôm robot lên lầu đặt lên bàn lấy tấm thiệp ra vừa đọc vừa thao tác nhấn công tắc mật khẩu 910829. Con robot rất mạnh mẽ, có chính nhắc robot báo mạnh tính năng ghi âm thông minh, nhận dạng khuôn mặt thông minh, ghi lại sự kiện chính và thông báo nhắc nhở. rất mặt mẽ, âm lại ghi ghi sự và đây cũng là một món quà sinh nhật sao cô dựa theo hướng dẫn đều làm thử một lần chơi đến m ộ ư ơ i giờ đinh du đem quần áo lấy từ ngoài ban công vào đặt ở trên giường cô chúc tinh sao quay đầu lại nói Mẹ lát nữa con thu dọn mẹ đi ngủ trước đi đình du dặn dò con đừng thức khuya quá đi ngủ sớm một chút t r ú c tinh sao nói vâng ạ cái này là cái gì t r ú c tinh sao nhìn biểu tượng nhỏ trên màn hình tên là kết nối ngay đưa tay ấn nút mở màn hình lúc đầu chuyển sang màu đen cô ngây người chờ đợi sau vài giây màn hình đột nhiên sáng lên đập vào mắt là hình ảnh đong đưa từ đèn treo trần nhà kéo đến chiếc giường lớn trải ga màu trắng của khách sạn hình ảnh đột nhiên dừng lại ở trên sườn mặt một người đàn ông tuấn tú đẹp trai chúc tinh sao lập tức mở to hai mắt nhìn bộ sáng cô giật mình có chút buồn cười giang đồ quay đầu lại vừa thấy nhịn không được liền cười anh vẫn như trước kia nhưng cười lên rất khác lúc còn học cao trung t r ú c tinh sao rất thích nhìn anh cười hiện tại thấy anh cười bỗng nhiên gương mặt nóng lên cô nhỏ giọng hỏi cái này là video à ừ gần như là vậy giang đồ bắt tay vào làm việc nhưng vẫn hướng về phía cô t r ú c tinh sao nhìn thấy giang đồ còn mặc áo sơ mi s á n g vẻ còn đang làm việc cô chớp chớp mắt cái kết nối ngay à, này là tớ ấn nút một cái cậu liền xuất hiện sao cũng không nhất định nếu tớ đang họp hoặc là bận việc với người khác không có chú ý tới nó sẽ tự động trả lời giang đồ giải thích cho cô lần sau cậu có thể thử nói chuyện phiếm với nó lúc trước trúc tinh giao cũng có tìm hiểu qua về công ty khoa học kỹ thuật công nghệ duy sang các robot thông minh do công ty của họ phát triển dường như không có loại nào như vậy cô hỏi đây có phải là sản phẩm mới của công ty cậu không giang đồ gật đầu ừ còn chưa đưa ra thị trường sau hội nghị cấp thấp tháng m ộ ư ơ i một mới chính thức phát hành trúc tinh giao hỏi vậy Mỗi một một cái cái nối phải, cái cái Cái cái Giang lại robot kết tạo nhất chút có chức chỉ có cái của cậu là có cái chức cậu được chế cô, sao? đều đồ duy nói Không nhận nhìn năng ngay này năng này dưng là là đêm đó cậu gặp ác mộng gọi điện thoại cho tớ tớ liền thêm chức năng này vào cái này vẫn chưa ổn định sau này ổn định mới có thể cân nhắc đưa vào chúc tinh g i a o ngớ người ra hình ảnh chụp được chính là căn phòng ấm áp của cô từ bao đàn xe lô treo gần ban công đến kệ sách màu trắng đến chúc á i g ế đến chiếc sofa sau màu vàng nghệ sau đó đến chiếc giường công h đó c a màu hồng nhạt t r ú tinh sao nhìn màn hình quay xung quanh nhìn thấy vẻ mặt sang đồ có vẻ ngưng trọng một chút cô quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy quần áo của mình rải rác ở trên giường trong đó còn có một bộ đồ lót ren màu đen trói lọi mà dừng lại ở màn hình t r ú c tinh sao nhanh chóng đứng dậy chạy tới vơi những quần áo đó xoay người nhét vào tủ quần áo cô đỏ mặt đứng ở mép giường nhìn cái camera kia giống như tổng tuần tra đem mỗi một góc trong phòng cô đều quét một lần cô vội vàng chạy tới luống cuống tay chân mà chọc chọc màn hình cái này như thế nào tắt như thế nào vậy đây là lần đầu tiên g i a n g đồ thấy cô như vậy cười khẽ ra tiếng chỗ góc trên bên phải màn hình có một cái lựa chọn t r ú c tinh sao nắm lấy con robot và nhanh chóng làm theo đem cái camera đáng chết kia quay trở lại sau đó cái camera lại hướng thẳng về phía ngực cô tay cô giống như bị bỏng vứt nó lại trên bàn lỗ tai đỏ bừng t r ú c tinh sao mím môi nhăn mày nói con robot này của cậu có vẻ lưu manh quá giang đồ s ừ n g sốt bật cười anh nói dù sao cũng là cái mới thí nghiệm mà cái thí nghiệm này xác thật có chút không ổn định ngẫu nhiên sẽ nổi điên thỉnh thoảng sau khi trúc tinh g i a o mở ra nó sẽ tự động quấy rầy giang đồ có đôi khi giang đồ bận rộn không để ý tới trên màn hình xuất hiện tin nhắn trả lời tự động trúc tinh g i a o nói chuyện nó cũng sẽ trả lời giang đồ nói với cô cô có thể đặt cho robot một cái tên cô nên đặt tên gì t r ú c tinh giao suy nghĩ mấy ngày cũng chưa nghĩ ra cô nhờ lê tây tây hỗ trợ lê tây tây nói cậu nhờ lâm dây ngữ giúp đi không phải cô ấy viết tiểu thuyết sao sẽ chọn được cái tên thật là hay t r ú c tinh giao chụp một bức ảnh gửi cho lâm dây ngữ trên w e c h a t lâm dây ngữ w o w t ô i cũng muốn một cái như thế này chúc tinh sao trợn mắt trọng điểm là nhờ cậu đặt tên a bạn học lầm dây ngữ lầm dây ngữ tràn đầy ý xấu mà trả lời tớ nghĩ giang giang đồ đồ tiểu đồ thế nào chúc tinh sao ngẫm nghĩ còn không bằng kêu tiểu giang đi tiểu giang bạn học tiểu giang nghe rất thân thiết cũng rất thích hợp là tên robot không phải robot nhà khác còn gọi là tiểu ngài tiểu trứng gì đó sao buổi tối t r ú c tinh sao gửi tin nhắn wechat cho giang đồ nói cho anh biết đã chọn được tên rồi gọi là tiểu giang giang đồ im lặng qua vài giây anh trả lời cậu thích là được rồi chúc tin sao cảm thấy câu trả lời này có chút miễn cưỡng bèn hỏi anh cậu cảm thấy không dễ nghe sao gần đây giang đồ vẫn luôn bận rộn một trong những robot trong chi nhánh gặp sự cố trong bài kiểm tra bộ phận nghiên cứu và phát minh không tìm ra được nhờ anh tới hỗ trợ hiện anh vẫn ở bắc kinh và chỉ trở về khách sạn sau chín giờ tối lúc này anh mới trở về khách sạn giơ tay cởi hai chiếc cúc áo sơ mi cúi đầu trả lời robot là của cậu cậu thích gọi gì đều được nhưng cậu gọi tiểu giang có liên quan tới tớ không chúc tinh sao đang ngồi ở trước bàn bôi mỹ phẩm dưỡng da cô đặt kem dưỡng da mắt xuống và trả lời cậu đưa nó cậu cũng là người nghiên cứu phát minh ra nó mà từ khi trong nhà có thêm tiểu giang t r ú c tinh giao thường xuyên sẽ gọi một tiếng tiểu giang tiểu giang liền sẽ hỏi cô chủ nhân có yêu cầu gì đôi khi đình du cũng qua nhìn xem một cái t r ú c tinh giao nói mẹ mẹ chờ nhé con sẽ mua cho mẹ một cái đình du hỏi cái này đắt không t r ú c tinh giao hỏi qua sang đồ cô nói mấy ngàn đồng ạ không đắt nó đắt ngang bằng robot bình thường nhưng cô nghĩ nó không chỉ đắt như vậy Mấy đem niệm Tất ngày nay Ngày diễn đàn WeChat thật náo nhiệt、Có、người nói Đinh Hạng kéo giang đồ vào trong diễn đàn、Lúc、Đinh Hạng đem giang đồ kéo vào diễn đàn Giang đồ đang bận không nhìn đến Trong diễn đàn nổi đang luận tháng trường Trung vào vào WeChat của Cao rôi lễ đồ đồ đồ đều Có Lúc cả thật thật thảo kéo kéo kỷ về ủy viên học tập hỏi mọi người có ai nhận được thư mời không có người hỏi ủy viên học tập bạn nhận được chưa ủy viên học tập nói nhận được rồi giang đồ chúc tinh giao với hà cẩn cũng có rồi cái này tớ biết chắc là còn có những người khác nữa tiếp theo xuất hiện một loạt tớ không có đinh hạng nói Không có, cũng có thể đi tham gia cho cũng gia có có đi v lễ kỷ niệm bảy mươi năm thành lập trường cao trung số một giang thành là một sự kiện trọng đại không chỉ lớp họ thảo luận mà các lớp khác cũng đang bàn luận nhận được thư mời chính là những nhân vật có tầm ảnh hưởng hàng năm hoặc những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc thuộc mọi tầng lớp giang đồ lục tễ trúc tinh giao hứa hướng dương lê tây tây ngay cả lâm dây ngữ đều nhận được giấy mời lâm dây ngữ có chút ngoài ý muốn công việc của cô cũng không phải nổi trội gì xuất bản mấy quyển sách lại tham gia hội nhà văn của tỉnh mà thôi lê tây tây nói thế là đủ rồi rốt cuộc trường học cũng không có tác giả thứ hai xuất bản ra mấy quyển sách tiểu thuyết hơn nữa trường đại học cậu học trước đây vẫn là chuyện biểu diễn ở buổi tiệc tối trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường ông ấy muốn mời cô lên sân khấu cùng lê tây tây và biểu diễn riêng một tiết mục khác đây là cuộc gọi thứ tư trong tháng này t r ú c tinh h giao ngồi ở trên tấm thảm không nghĩ ra cách gì để từ chối cô nghĩ nghĩ nói dạ được rồi nhưng có thể xếp tiết mục lên đầu tiên được không ạ hiệu trưởng vui vẻ ra mặt có thể có thể đương nhiên là không thành vấn đề điện thoại ngắt chúc tinh giao hoảng hốt trong tay cô còn cầm hộp trang sức quay đầu nhìn về phía cái bàn giang đồ xuất hiện ở màn hình không mang mắt kính chắc là anh vừa mới tắm rửa xong tóc vẫn còn ướt đôi mắt đen nhánh tầm r tĩnh mà nhìn camera t r ú c t ì n h g i a o cảm thấy anh không mang mắt kính nhìn còn đẹp trai hơn cô nhìn c h ầ m c h ầ m vào camera nhìn anh một lát sau mới nói hình như tớ không gọi cậu mà thế nào mà tiểu giang lại không ổn định như vậy giang đồ mở máy tính ra bất đắc dĩ mà nói chờ tớ trở về sẽ giúp cậu sửa lại cho tốt hơn anh hỏi cậu định đi đâu vậy đi las vegas t r ú c tinh g i a o tiếp tục thu dọn hành lý chủ động nói ban nhạc x có một chương trình biểu diễn thầy dạy đàn xe lô của tớ trần lam hẳn là cậu còn nhớ rõ đi giáo sư phụ trách nhạc dây ngày hôm qua xảy ra chuyện ngoài ý muốn tay bị thương tạm thời không có biện pháp gọi tớ đi thay giúp vali của cô rất lớn chứa rất nhiều đồ vật gần như là nhét đầy như thể vẫn chưa đủ cô lại gần ban công đẩy tới một cái vali nhỏ màu bạc giang đồ yên lặng nhìn anh không biết có phải con gái ra cửa đều phải mang nhiều đồ vật như vậy hay không anh chỉ quan tâm hỏi cậu đi một mình sao Trúc Tinh Giao đột e m mấy mang m giày đôi đi Không nói phải, Tinh Giao gót cùng. vào, cao cả Trúc có hai tớ trợ trợ bỏ lý lý, nhiên a m một nữ. c ỉ có đ nước ngoài hoặc là rời khỏi Giang Thành biểu diễn thì mới đưa bọn họ đi cùng. Tinh Tinh, xong cần không? n đưa chưa? mới hoặc Có là rời khỏi biểu đi i thì họ thu thập xong chưa? Có cần mẹ hỗ h trợ、không? Đột mẹ đinh du đẩy cửa đi vào t r ú c tinh dao sững sờ đứng dậy đưa tay cầm tiểu giang xoay qua hướng mặt vào vách tường cô nhìn đinh du nhỏ giọng nói mẹ sao mẹ không gõ cửa đinh du a một tiếng trước kia giấc ngủ chúc tinh sao không tốt nửa đêm bà thường xuyên lại đây kiểm tra xem sao đã thành thói quen có đôi khi trực tiếp đẩy cửa tiến vào bà nhìn qua con robot kia nhịn không được cười được rồi được rồi vậy con cứ từ từ thu thập bà lắc đầu đi ra ngoài một lát sau t r ú c tinh sao đem tiểu giang quay lại bỗng nhiên cô nhớ tới một vấn đề thật nghiêm trọng cô nhìn giang đồ trên màn hình nhỏ giọng hỏi giang đồ tiểu giang không ổn định như vậy giống như đêm nay đột nhiên kết nối Nếu như tớ đang thay tớ quý thính giả vừa lắng nghe chương ba mươi bảy trong tiểu thuyết chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả mạch ngôn duyên